5.3. Dù đã qua giờ dậu ánh nắng mặt trời rất gay gắt. Diêu mật hơi hỗn hoảng vội vàng chạy vào trong vườn. Thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đang ngồi trong lương đình mới thở phào. Yên tâm, bước lên bậc tam cấp, vào lương đình nói. Hôm nay người đông mắt loạn, e rằng có kẻ muốn hãm hại tỉ muội ta. Phải cẩn thận. Các bạn đang nghe chuyện tại website com Sử Tú Nhi cười đáp. Chúng ta đang bàn việc này chứ đâu. Những người khác thì thôi Nhưng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng lần trước bị thiệt trong tay chúng ta Mất hết mặt mũi Lần này cùng nhau đến Chỉ sợ không đơn giản diêu mật kể chuyện nhận được giấy cho các nàng Sử Tố Nhi và Phạm Tinh nghe xong thì kinh ngạc Thủ đoạn hạ cấp này cũng sử dụng sao Bởi vậy nói Nếu tờ giấy này là giả Người đến thư phòng chắc chắn không phải là tướng quân Không biết là tên thối tha nào đây Rốt cuộc là ai muốn hại mũi Nếu cha được, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta Tiêu mật bây giờ đã bình tĩnh lại Nói, đây là phủ của chúng ta Là địa bàn của chúng ta Đi, đến thư phòng Nếu có kẻ muốn hại nàng Lúc này ở thư phòng tất nhiên là một người đàn ông khác Đến khi nàng bước vào thư phòng Người đàn ông kia sẽ hành động Sau đó, Tạ đằng xuất hiện Bắt gian tại trận mình và người đàn ông kia Tiêu mật vừa suy nghĩ vừa tức giận Nghiến răng, ta muốn nhìn xem Cái gọi là quý nữ Ngoài những thủ đoạn này Còn có thủ đoạn nào nữa hay không Lại nói đến tiểu đao cầm tờ giấy lật tới lật lui Tìm mãi không ra được gì Liền rào bước tới thư phòng Mở hé cửa sổ ra Nhìn thấy đoan quận vương xiêm y lộn xộn, Sắc mặt đỏ rực Tay phe phẩy quạt Bước đi thong thả ở bên trong thì ngẩn ra Không đi vào mà xoay người rời đi Tạ đằng cũng nhận được một tờ giấy Hắn nhanh chóng đi qua hai góc vườn, nhắm thư phòng mà tiến, được nửa đường thì gặp tiểu đao. Tiểu đao không hành lễ, hội đưa tờ giấy trong tay ra, nói, phu nhân nhận được tờ giấy. Trong lòng nghi ngờ, ta đến thư phòng đại phu nhân nhìn xem, là đoan quận vương ở bên trong. tạ đằng đọc tờ giấy xong, sắc mặt trầm xuống, được lắm, dám tính kế ta và tiểu mật, không biết sống chết. Tiểu đao nhắc nhở, và quận vương ra nữa đang gật đầu, dám tính kế chúng ta, ngoài thái hậu và quý nữ thì còn ai vào đây, lần này phải khiến bọn họ biết mùi lợi hại. Tướng quân, cuối cùng ngài cũng đứng ra giúp phu nhân rồi sao? Tiểu Đao cười hì hì nói, đám a hoàn bàn tán, rằng lần trước tướng quân không vì phu nhân xuất đầu lộ diện, phu nhân mới từ hôn đó. Cùng lúc đó, Linh Chi lặng lẽ hỏi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, "Sao?" Tô Ngọc Thanh nói vào tai Linh Chi, ta nói chuyện chúng ta bị thiệt cho văn tiểu thư nghe Văn tiểu thư liền đảm nhận Nói rằng cái gói đó của nàng sẽ khiến các ả diêu mật rơi xuống nước Phải làm cho các ả hiểu Không phải ai cũng có thể làm phu nhân tướng quân Văn tiểu thư trong miệng các nàng là chất nữ của đương kim thái hậu Văn thái hậu chết liên tiếp hai nhi tử Lúc đó chiến tranh liên miên Triều đình khó không vẩn đục Phải bồi dưỡng hoàng thúc lên ngôi hoàng đế Nay đã ký hòa ước với đại kim quốc Triều đình dần dần trong sạch, thế lực của Huệ Tông Hoàng đế cũng từ từ lớn mạnh. Và tuy danh Thái hậu, nhưng thật ra chỉ là đại tẩu của Huệ Tông Hoàng đế, không tránh được việc bồi dưỡng người nhà mẹ đẻ. Bởi vì nguyên nhân các loại, Huệ Tông Hoàng đế cực kỳ dung túng người văn gia. Trong kinh thành, văn tiểu thư này là một nhân vật còn kiêu ngạo hơn cả công chúa quận chúa. Trước đây uy hiếp tỉ muội diêu mật, văn tiểu thư là một trong những người dẫn đầu kích động. Nghe Tô Ngọc Thanh nói xong, Linh Chi thở vào, nói ra thì, các nàng muốn cho đám yêu mật một trận ra hồn, nhưng không có ai làm chỗ dựa. Một khi lộ ra, sau này sẽ bị hôn phu chỉ chít, vào cửa không yên ổn. Bây giờ có văn tiểu thư ra tay, khi đó các nàng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là phủi sạch mọi quan hệ. Lý Phượng yên lặng nói, nghe nói có một thời văn tiểu thư thường xuyên tới tướng quân phủ. Tướng quân chưa từng để ý nàng nên ghi hận trong lòng. Khi mấy ả Diêu Mật hiến thân, tướng quân ra trận, nàng vài lần muốn làm khó Diêu Mật, lại bị Đoan Quận Vương ngăn cản, bởi vậy hận lây cả Đoan Quận Vương. Các nàng nói chuyện xong thì đi vào vườn, lại nói đến tỉ muội Diêu Mật tới thư phòng, vừa đẩy cửa bước vào thì thấy trong phòng không một bóng người, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, chỉ là đùa, không phải có người muốn hãm hại các nàng. Vừa suy đoán thì một a hoàn chạy tới, Vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, thưa, phu nhân, phu nhân, có người vừa ở trong vườn rơi xuống nước, rơi xuống nước. Diêu mật cả kinh, lần trước nhập trạch có người rơi xuống nước, lần này thọ thần lại có người rơi xuống nước, thật quá kỳ lạ. Vẻ mặt A hoàn tái nhợt, hai vị tô tiểu thư và một vị lý tiểu thư đang yên lành đi dạo, đột nhiên mặt mày đỏ sẫm, cả người run rẩy chạy tới hồ sen nhảy ôm xuống nước trong trước mắt văn tiểu thư cũng chạy tới nhảy bõm vào hồ sen kinh động đến rất nhiều người cũng ngay lúc đó đoan quận vương đang ngâm mình trong thùng tắm nói với tạ đằng trong rượu hạ hòa long tán tạ đằng gật đầu hảo long tán này đúng như tên khô nóng vừa ngửi toàn thân đã phát sốt chứ đừng nói là uống vào đã uống thần trí mơ hồ thấy nước liền nhảy chỉ có ngâm trong nước khi nóng toàn thân mới tản ra Thần trí mới thanh tĩnh. Đoan quận vương cảm giác được người mình dần dần không nóng nửa. Lầm bầm, văn tiểu thư ngày càng lớn lối. Không giáo huấn nàng ta là không được. Tạ đằng ngoài cười nhưng trong không cười. Gậy ông tắp đập lưng ông. Anh hạ thủ. Đoan quận vương cười nói. Dám xuống tay với chúng ta. Rất nhanh nàng ta sẽ hối hận không kịp. Tạ đằng cười. Nghe thấy tiếng bước chân thì cất giọng hỏi. Thế nào rồi? Tiểu Đao dừng ở ngoài cửa, bẩm, như Tướng quân ra lệnh, đã có người châm chén trà khác cho Văn tiểu thư. Văn tiểu thư vừa uống, quả nhiên không khống chế được, chạy tới nhảy hồ sen. Hắn nói xong, dừng một chút hạ thấp giọng rồi tiếp tục, khi Văn tiểu thư nhảy xuống hồ sen, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, Linh Chi đã nhảy xuống trước. Nhìn qua cũng là chúng độc hỏa long tán. Xem ra chuyện này có liên quan tới Linh Chi. Đoan Quận Vương tiếp lời, Tiểu đao, nàng là hôn thê của ngươi, người có ngầm giải quyết riêng không? Tiểu đao tránh không đáp, chỉ nói, ta không nhảy xuống hồ cứu nàng. Đều là các bà tử biết bơi nhảy xuống mang các nàng lên. ngâm lâu như vậy, các nàng đã uống không ít nước. Đám người tạ đoạt thạch nghe có người ở trong vườn rơi xuống nước thì vội vàng chạy tới, thấy mấy bà tử vớt người lên, liền lệnh cho các bà khiêng vào xương phòng, lại sai người mời đại phu tới xem bệnh. Nữ quyến tô phủ và lý phủ không thuận theo, kêu ca khóc lóc, lão tướng quân, cô nương nhà ta mang tấm lòng son tới chúc thọ lão tướng quân, đang yên lành lại nhảy xuống ao, e rằng có người ám toán các nàng, mong lão tướng quân tra xét, lấy lại công bằng cho các nàng. Người văn phủ càng không thuận theo, đã sớm sai người đi báo cho văn phu nhân, còn nói rằng muốn bẩm lên thái hậu, để thái hậu chủ trì công đạo. Lai lời ra tiếng vào rằng tỷ muội diêu mật trước đây bị văn tiểu thư xa lánh Lúc này cố ý báo thù Khiến nàng rơi xuống nước mất mặt Giáp tâm hiểm ác đáng sợ vân vân và mây mây Đang la hết ầm ý thì tạ đằng và đoan quẩn vương xuất hiện Tạ đằng vỗ tay một cái nói Sự tình ra sao sẽ nhanh chóng được phơi bày Các ngươi không cần gây ầm ý Nói xong lại vỗ tay cái nữa Người đâu mời hồng diệp và tiểu đao ra đây Khi đám Hồng Diệp đã tới trước mặt, Tạ Đằng lại lệnh: Tô tiểu thư và Văn tiểu thư các nàng cũng mời ra. Người của Văn phủ, tướng quân, các nàng vừa rơi xuống nước, trời nắng to, vừa xuống nước đã kéo lên, lúc này đã đổi xiêm y, uống canh gừng, không chết được đâu. Tạ Đằng lạnh lùng liếc qua đám người Văn phủ, thấy bà tự chịu không nổi ánh mắt uy áp của hắn mà cối đầu. Lúc này mới ra lệnh mời các nàng ra quán chốc A hoàn đã đỡ đám văn tiểu thư tới sảnh để các nàng ngồi ghế tượng tạ đằng phất tay bảo Hồng Diệp trình bày trước lá gan của Hồng Diệp cực lớn ở trước mặt mọi người kể ra từng việc một từ nàng sau mà gặp phải Linh Chi sau mà Linh Chi sai nàng bưng trà cho tỉ muội riêu mật uống rồi sao mà tỉ muội riêu mật không uống nàng phải bưng trà trở lại chủ phòng cuối cùng ba chén trà ấy vào hết trong bụng tỉ muội Linh Chi còn bổ sung thêm tu Tiểu Thư các nàng ốm trà xong thì vào vườn đi dạo Sau đó nhảy xuống hồ sen Mọi người vừa nghe đã hiểu ra tỷ muội Tô Ngọc Thanh muốn hãm hại diêu mật Kết quả là tự bê đá đập chân mình Hồng Diệp nói xong Tiểu Đao liền đứng dậy móc từ trong ngực ra ba tờ giấy Bày ra trước mặt mọi người Có người mua phòng bút tích của tướng quân và phu nhân Đầu tiên là hẹn đoan quận vương tới thư phòng Sau đó hẹn phu nhân Người cuối cùng bị hè hẹn là tướng quân May mà phu nhân nhạy bén Đưa giấy cho ta xem Ta nói đây không phải là bút tích của tướng quân Phu nhân liền không tới thư phòng nữa Lúc tướng quân tới thư phòng Quận vương đã tới trước Uống một chén rượu Rượu kia bị hạ hỏa long tán Thần trí của ngài lập tức không rõ Gặp người liền ôm Bảo trên người nóng không chịu được Tiểu đao nói xong thì lạnh lùng liếc Nhìn đám người văn phủ Tiếp tục văn tiểu thư giỏi mô phỏng chữ viết của người khác Hôm nay A Hoàn của Văn Tiểu Thư đã lét lút vào thư phòng phu nhân. Phần sau, không cần nhiều lời đã rõ ràng. Đám linh chi trắng bệch mặt mày, nửa câu phản bác cũng nói không nên lời. Văn Tiểu Thư khiếp sợ, lúc này cũng nói không thông. Tạ đằng đợi tiểu đao nói xong thì quét mắt qua Văn Tiểu Thư, lạnh lùng lên tiếng. Văn Tiểu Thư dù mô phòng bút tích giống đến thế nào chăng nữa, chỉ cần có bút phong của mình bên trong, gọi người giám định là được nói xong giọng trở nên uy nghiêm trầm nặng văn tiểu thư lần này nếu không nhìn nét mặt phụ mẫu cô thì không chỉ đơn giản là cho cô uống một chén rượu hả hảo long tán nếu có lần sau tuyệt không dung tha vừa dứt lời liền dơ ghế đập mạnh xuống trước mặt văn tiểu thư trong nháy mắt chiếc ghế vỡ tan tành có vài mảnh nhỏ bay lên người văn tiểu thư nàng ta sợ đến nhắm tịt hai mắt mắt thấy sắc mặt đám người văn tiểu thư trắng mệt Quý nữ trong đại sảnh cũng cúi thấp đầu Diêu mật chỉ hơi nhướng mày Bóp tay sử tú nhi nói Tướng quân nhà ta thật uy phong Tạ đằng nói xong Quay đầu nhìn diêu mật Sắc mặt trở nên ôn hòa Mở miệng ngay trước mặt mọi người Từ lúc ta xuất trinh Tiểu mật góp quân tư Ở phủ tướng quân quản gia sự nửa năm Không oán không hận Đến khi ta về Nàng chưa từng hưởng nửa phần vinh quang Mà lại bị quý nữ uy hiếp Đến lúc này Đám người văn tiểu thư vẫn không buông tha nàng, trách làm sao nàng không chấp nhận lời cầu hôn của ta. Sử Tú Nhi nghe xong, dì vào tai diêu mật, tướng quân nhà muội rốt cuộc cũng hiểu. Ta cũng hiểu, tạ thắng tới bên sử Tú Nhi, giật nhẹ tay áo nàng, thấy nàng khinh khỉnh, cũng không chịu buông ra khẽ cất giọng, ai khi dễ nàng đi, nếu có, ta cũng đập nàng ta cái ghế. Tạ Nam cũng đi tới cầm tay phạm tinh, hỏi. Nàng chịu oan ức sao Hết ức rồi Phạm tinh ngọt ngào trong lòng Miệng lại oán giận Chàng cũng không ra mặt giúp ta Diêu mật ngẩn ngơ Trong lòng bách vị tạp trần Hóa ra tạ đằng đã hiểu tình cảnh của nàng Tạ đằng nhìn diêu mật Kéo tay nàng bày tỏ ngay trước mặt mọi người Tiểu mật gả cho ta nhé Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt Sẽ không để ai bắt nạt nàng Nếu lại có người bắt nạt nàng ta sẽ bắt tất cả bọn họ uống hỏa long tán Một đám nam tân khách đột nhiên ồn ào nói Diêu phu nhân, gả cho tướng quân thôi Ta sẽ giúp phu nhân trông thật kỷ tướng quân Không cho hắn rước tam rước tứ Diêu phu nhân, gật đầu đi chứ Có cô nương nào muốn tiếp cận tướng quân Ta sẽ báo cho phu nhân hay Sẽ bắt nàng ta uống hỏa long tán Diêu phu nhân, gả nào Không lấy chồng không được đâu Tướng quân nói hắn một ngày không lấy được phu nhân là một ngày chúng ta không được đón dâu vì chúng ta phu nhân phải đồng ý trong tiếng gieo cầu gả diêu mật nghiêng đầu nhìn sự tú nhi và phạm tinh ba tỷ muội ta đã thể rồi muốn gả cùng gả không lấy chồng cùng không lấy chồng ta không có khả năng tự quyết định lấy hay không lấy nha sử tú nhi thấy diêu mật nhìn mình thì than thầm tiểu mật ơi tiểu mật tự muội quyết định đi nếu chúng ta dám nói chữ không mọi người tha cho chúng ta sao tướng quân tha cho chúng ta sao muội đừng đẩy qua ta chứ phạm tinh thấy diêu mật nhìn xử tú nhi rồi quay sang nhìn mình thì càng nháy mắt ra hiệu diêu tỉ tỉ tỉ vang danh bốn bề ta không dám lên tiếng tỷ tha ta đi mà thấy diêu mật do dự tạ đằng sốt ruột đã bày tỏ trước quần chúng nếu lại thất bại thì biết giấu mặt vào đâu chứ hắn nôn nóng la lên tiểu mật nàng có yêu cầu gì cứ nói chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định đáp ứng." "Thật chứ?" Hai mắt Diêu Mật sáng lên, vui mừng trong lòng, một ý nghĩ lập tức nảy lên trong đầu, muốn mở miệng lại cảm thấy mình hơi quá đáng, mà không mở miệng lại cảm thấy nếu không nói sẽ bỏ qua một cơ hội tốt, sau này khó mà có được lần nữa. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe xong, hai mắt cũng sáng ngời. Hận không thể nói thay Diêu Mật, liền vểnh tai nghe, chỉ cần Diêu Mật nói ra Tạ Đăng đồng ý, các nàng cũng sẽ bắt Tạ Thắng và Tạ Nam đồng ý. Tiểu Mật, nàng nói đi. Tạ Đăng hả quyết tâm, lần này nhất định phải khiến Diêu Mật đồng ý, không thể kéo dài mãi được. Còn chưa chắc Diêu Mật có lớn bụng hay không. Không biết bụng nàng có chưa nhỉ. Theo tính toán, hình như mấy ngày này biết được rồi. À, không phải lần này chúng rồi chứ. Vì con ta, ta phải cẩn thận, ta phải dịu dàng. Ta phải ngoan ngoãn phục vụ. Bên này cầu hôn, căng thẳng, kích thích, hưng phấn mong đợi. Bên ấy mưu kế bại lộ. Đám người văn tiểu thư vừa tức vừa thẹn vừa vô cùng xấu hổ. Hận không thể đào hố chui xuống đất. Cố phu nhân đã sớm sai người dẫn các nàng trở lại xương phòng. Không kết hận mà bảo hạ nhân hầu hạ các nàng chu đáo. Còn ai ủi vài câu rằng đại phu sẽ nhanh trở lại phủ. Phải tịnh dưỡng cho tốt vân vân các kiểu. Tiểu đao tuy mừng cho tạ đằng. Nhưng khi nghĩ đến Linh Chi muốn hãm hại Diêu Mật thì mặt không chút ý cười Xoay người đi vào xương phòng Hỏi ngay trước mặt Tô Ngọc Thanh và Ý Phượng Linh Chi tỷ tỷ tỷ không muốn gả cho ta đúng không Nếu không muốn Hôn sự của chúng ta thôi đi Dù sao đây là chuyện cả đời Không thể miễn cưỡng Hiện nay Triều Đình cũng không còn ép buộc kết hôn Nữ tử qua 15 vẫn có thể từ từ chọn lựa tỷ là công thần quốc gia Tỉ ăn vòng lộc Triều Đình cấp Không cần sầu lo lập ra thất Nên chọn một người hợp ý mình Tiểu đao, cậu nghe ta nói Linh Chi vừa nghe tiểu đao nói xong thì phát hoảng Tuy trước đây có ghét tiểu đao Nhưng mấy ngày này ở chung Tiểu đao đối với nàng rất tốt Đã rõ lòng, giờ sao chịu hủy hôn Bởi vậy nói Ta chỉ là một A hoàn Công thần hay không đều không cần Trừ phi cậu chê ta tu Ngọc Thanh và Lý Phượng nghĩ đến Trần Vĩ và Trần Minh biết chuyện hôm nay thì không ổn, bởi vậy cũng hoảng hốt, liền nói giúp Linh Chi, Tiểu Đao, chúng ta nhất thời hồ đồ, cậu không nên trách Linh Chi. Tiểu Đao thấy Linh Chi sốt ruột thì bảo, tỉ tốt nhất là nghĩ rõ ràng cho ta. Nói xong bỏ đi, tại đại sảnh, Tạ đoạt thạch thấy diêu mật trần trừ, không chịu nhanh chóng đồng ý thì cảm thán, nói cùng la lão ra, nhìn xem, Muốn lấy vợ sao lại khó khăn thế chứ Trước đây quan phụ ép hôn Các tiểu thư sợ không gả được liền tranh đoạt hôn phu Chuyện càng lúc càng ác liệt Khiến mấy tiểu tử nhà ta trở nên quý giá Không để con gái vào mắt Bây giờ chiều đình bỏ lệnh ép hôn Các tiểu thư lại bắt đầu kiêu ngạo rồi La lão ra nghe những lời này xong càng thêm sốt ruột thật không thể lôi tiểu đao sang mà hỏi nó thằng nhóc này Lão già ta bảo cậu bắt sâu thả sâu Cậu giúp cuộc là có làm hay không hả? Sao lại trở thành giúp tướng quân nhà cậu phá án? Còn chuyện của lão thì sao đây? Đừng sốt ruột, tiểu đau này rất cơ chí. bắt sâu là sở trường của nó, không lo thất thủ đâu. Và lại la nhị nhà ông bây giờ còn chưa xuất hiện. Đức gương quận chúa cũng chẳng thấy đâu. Không chừng hai đứa nó đã mắt nhìn mắt, đang ở chỗ vắng vẻ nói chuyện yêu đương rồi. Tạ đoạt thạch ra vẻ dày dạn kinh nghiệm an ủi la lão ra yên tâm mà đợi sẽ được tin tốt. La lão ra nghe xong liền thở phào. Ông bàn bạc với Tạ Đoạt Thạch. Ta nói lão tướng quân à, lâu nay kinh đô chưa có đại sự nào gây chấn động. Hay là chúng ta cùng tổ chức hôn sự ấy tiểu tử, náo nhiệt một trận. Nếu vậy phải tìm cả vợ cho Đoan Quận Vương, gom cả nhóm đẹp trai tài giỏi này này lại rồi tổ chức, vậy mới đúng nghĩa náo nhiệt. Tạ Đoạt Thạch vỗ tay cười to bọn họ đang nói cười thì diêu mật cất tiếng ta ra điều kiện thật đấy diêu mật ổn định tinh thần hai mắt lúng liếng đảo qua mặt tạ đằng thấy ánh mắt hắn kiên định dáng vẻ nàng đã nói ta sẽ có gan đáp ứng cuối cùng cũng ngằng từng chữ huynh đồng ý với ta không nạp thiếp ta sẽ gả ta còn tưởng chuyện gì thì ra là chuyện này đồng ý tạ đằng thở vào nhẹ nhõm bộ dạng hí ha hí hửng cười sảng khoái bế diêu mật xoay một vòng cảm thấy có vẻ hơi hại mắt, vội vàng buông Diêu Mật xuống, thì lại thấy mọi người xoay chỗ khác nói chuyện, một ánh mắt cũng không thèm liếc cho hắn, nhất nhất một bộ dáng ta không nhìn thấy, lập tức sợ không ai làm chứng, Diêu Mật lại nuốt lời, hắn vội xác nhận lần thứ hai, ta đồng ý rồi, nàng cũng đồng ý có phải không? Ta chưa nói gì cả. Diêu Mật rột tay lại, mặt mũi nóng bừng cả lên, xoay đầu bỏ chạy. Trời ạ, hắn đã đồng ý. Trời ạ, mọi người nghe thấy hết rồi. Thịch, thịch, tiếng gì đây? Sao lại vang dội như thế? đó là tiếng tim đập. Thật kích động. Diêu mật vừa chạy vừa cười trộn. Ngay trước mặt mọi người bày tỏ, rằng sẽ không để ai bắt nạt ta. Còn bằng lòng không nạp thiếp. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Tạ đằng thấy diêu mật bỏ chạy thì ngẩn ngơ. Lại lập tức đuổi theo. Vừa đuổi vừa gọi. Tiểu mật, nàng không được nuốt lời đó. Thấy diêu mật và tạ đằng một trước một sau chạy ra ngoài, tạ đoạt thạch ngửa đầu cười sảng khoái. Bây giờ sang năm, ông đây nhất định sẽ được ôm chắt. La lão ra dội nước lạnh, bây giờ phải chuẩn bị hôn lễ, tới lúc thành thân còn một khoảng thời gian dài nữa. Đợi chúng nó động phòng, sợ phải đến mùa thu, ông sang năm được chất Sang năm chẳng có gì khác đâu. Tạ đoạt thạch liếc xéo la lão ra, cho nên mới nói ông là đồ cổ hủng. Chúng nó động phòng năm ngoái rồi Bây giờ ở diêu phủ Muốn động lúc nào trả được Phải đợi tới khi thành thân Nói không chừng lúc này chắc của ta đã nằm trong bụng tiểu mật rồi Phủ tướng quân này không có nữ quyến Quả đúng là bậy bạ. La lão ra cảm thán Lại nghĩ tới trong nhà mình có nữ quyến thì thế nào Con trai mình cũng không chịu thành thân Cũng làm người ta lo lắng như vậy thôi Ông đang cảm thán thì thấy la hãn trở vào Không khỏi trợn mắt Tiểu tử này đắc thủ chứ? Quan đả, ta không thể sốt ruột làm lộ chân tướng, phải giả vờ không biết mới được. Lát sau lại thấy Đức Hưng quận chúa trở vào, cúi đầu bước đi, dáng vẻ thần trí thả trôi đi đâu mất thì vui mừng, thành công rồi sao? Lại nói đến ta thắng thấy đại ca nhà mình đuổi theo Diêu Mật đang chạy trốn, biết là đã cầu hôn thành công, lập tức cũng bất đám đông, kéo tay Sử Tú Nhi nói, "Tú Nhi, đại tẩu đã ưng đại ca rồi." Nàng cũng ưng ta nhé. Sự Tú Nhi bị tình cảnh vừa rồi lay động tâm tình. Nghe tả Thắng nói thì bảo. Vinh cũng bằng lòng không cưới vợ bé sao. Đây là chịu ta rồi sao. Tả Thắng vui mừng vỗ tay. Mọi người yên lặng. Thấy đại sảnh yên tĩnh trở lại. Hắn liền lớn tiếng tuyên bố. Ta đối với Tú Nhi toàn tâm toàn ý. Không có suy nghĩ gì khác. Nàng bằng lòng gả cho ta. Ta sẽ không nạp thiếp. Mong mọi người làm chứng. Nói với ta là được rồi. Tuyên bố làm gì không biết. Tim Sử Tú Nhi đập loạn, miệng nói thầm, trong ngực lại vô cùng ngọt ngào. Thoáng cái cũng giật tay bỏ chạy, mắc cỡ chết đi mất. Mau đuổi theo đi chứ. Tạ đoạt thạch thấy Tạ Thắng cười ngây ngô, quên đuổi theo Sử Tú Nhi thì nhắc nhở. Mắt thấy Tạ Thắng đuổi theo, lập tức ngửa đầu lên trời cười to. Hai đứa đã giải quyết xong, đứa còn lại thế lực đơn bạc, nhanh thôi sẽ đồng ý. Sang năm nhất định được ôm ba đứa chắc rồi. Tạ Nam thấy hai ca ca thành công, sớm đã giữ Phạm Tinh lại, không cho nàng chạy đi mất, không đợi Phạm Tinh ra điều kiện đã tự động mở miệng, ta không nạp thiếp, ta chỉ lấy một người là nàng. Phạm Tinh càng thẹn thùng, yếu ớt nói, huynh buông ra, có chuyện gì từ từ nói. Vậy nàng đồng ý với ta đi. Tạ Nam không chịu buông ra, lớn giọng, mọi người cũng làm chứng cho ta ta không nạp thiếp chỉ nguyện lòng cưới một mình tiểu tinh ta đồng ý huynh buông ra phạm tinh thấy diêu mật và sự tố nhi bằng lòng nàng đã sớm muốn đồng ý rồi bây giờ chỉ đợi tạ nam buông ra rồi chạy trở về tạ nam cũng đuổi theo mọi người lại vui vẻ rối rít đi tới chúc mừng tạ đoạt thạch lão tướng quân à phải nhanh có chắc nha đại hỷ nha cùng vui cùng vui tạ đoạt thạch vui như mở cờ trong bụng cố phu nhân cùng sự di nương và phạm di đứng ngây ngẩn trước cửa Nó, thật quá hạnh phúc Tướng quân cầu hôn trước mặt mọi người Còn đồng ý không nạp thiếp Con gái mình thật may mắn Ngày nào đó phải lên miếu khấu tạ thần ân mới được Lại nói đến tạ đằng đuổi theo diêu mật Hắn nhảy một cái đã đứng trước mặt riêu mật Giang hai tay ra nói Chạy đi đâu đó Riêu mật không kịp thu thế chạy ngã vào ngực tạ đằng Liền dùng tay đấm hắn Nhiều người nhìn như vậy, chẳng không biết xấu hổ sao Chúng ta là phu thê, xấu hổ cái gì Tạ đằng khoái trá, thấp giọng nói, đã tròn một năm rồi Yêu mật nghe xong liền hiểu hàn ám chỉ cái gì Lần trước hiến thân cho tới hôm nay, đã đủ một năm Không nhịn được cảm thán, một năm này xảy ra quá nhiều chuyện Nhưng dù thế nào, tạ đằng đã thắng trận, đã toàn vẹn trở về Những chuyện khác, mình cần gì phải so đo đang đằng thấy Diêu Mật gật đầu, liền kéo tay nàng, cùng nhau đi về phía trước, nói: "Sau này không được phép nói cái gì mà nuôi trai, phải đổi vệ thanh về cung, cấm để hắn bảo vệ Diêu phủ." Nhanh vậy đã tính sổ rồi. Diêu Mật tự cười tựa không đáp lại, vệ thanh chỉ là một tiểu thị vệ thôi mà, chẳng so bì với người ta làm gì. Mặc kệ, dù thế nào hắn cũng không được phép ở lại Diêu phủ. Tạ đằng thấy xung quanh không có ai liền bế bỏng yêu mật, thủ thỉ, tiểu mật, chúng ta còn chưa bái đường thành thân, không được. Yêu mật cuống quýt dãy ruộng, uy hiếp, nếu không thả ta xuống, ta sẽ phun mê hương đó. Tiểu mật, nàng quên là ta đã ăn thuốc giải, không sợ mê hương của nàng rồi sao? Tạ đằng cười cười, phun đi phun đi, ta còn lâu mới sợ nhé. Tuy rằng thuốc giải gì đó chỉ có công hiệu 10 ngày bây giờ đã mất hiệu lực nhưng ai bảo ta lại nhớ cái cảm giác lúc được phun mê hương mơ hồ choáng váng tay chân tê dại ngực đập điên cuồng cơ chứ